các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với tốc độ nhanh như tia chớp, trên tay thủ sẵn cái lưới chạy cá, mà lúc nãy đã chuẩn bị cho việc đến nhà hai anh em Kim và Liêm. Nhanh như cắt, cả hai liền nắm lấy cái lưới căng thẳng ra. Ông Tư ra lệnh, khi nào ông kêu sông lên thì hành động. Đi chậm chậm, cố không phát ra tiếng động để cái xác không chú ý đến. Ông Tư hô to một tiếng, hai người như kế hoạch đã bàn. Từ hai bên cái xác ập đến, chùm lưới siết cái xác lại thật chặt. Xác thật ngọ bị tấn công bất ngờ nên không kịp trở tay, nó vùng vẫy hết sức. Khí nông tư và thằng Liêm xén tí nữa là vụt tay để nó trốn thoát. Vùng vẫy một hồi lâu, dần như cái xác đã thấm mệt mà buông xuôi chịu trận. Nó đứng im, không còn nhúc nhích gì nữa. Ông tư thấy thế, liền kéo thẳng kim váp con cá to vừa bắt được ra bờ sông. Quang xuống lộng sông gấp, không thôi đến 3 giờ sáng sẽ không kịp. Thả xuống nước được một lúc, sắc thẳng ngọ đất không còn cử động và trở lại trạng thái ban đầu, gương mặt cũng dần bình thường lại như lúc vừa vớt nó lên. Thấy thế, ông tư lệnh Kiêu Thẳng Kim dẫn ông về nhà ngay để kiểm tra liệu có kịp cứu vãn tình hình hay không. Chạy nhanh hết sức bình sinh về đến nơi, Thẳng Kim hết sức vui mừng khi thấy Thẳng Liêm đã tỉnh lại. Cơ thể cũng xẹp xuống không còn phỉnh to xa như lúc nãy nữa. Ê! Ê! Mày tấn rồi hả? Mày làm anh lò quá! Liêm còn lơ ngơ chưa biết chuyện gì xảy ra. Nó hỏi anh mình suốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao thân thể nó ước súng dịch nhờ tanh hôi thế này? Ông Tư liệt xuất hiện và giải thích sự việc tường tận cho hai anh em hiểu ra vấn đề. Mọi việc được cắt nghĩa đơn giản bằng hai từ cướp sát cả hai đều ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nghe cụm từ mới mẻ này. Chúng ngơ ngác không hiểu từ đó là gì, thì ông tư giải thích thêm. Mượn xác là hiện tượng khi hồn ma đã chết mà chưa kịp hoàn thành được tâm nguyện cuối đời, họ sẽ tìm lấy một vật chủ để cướp lấy thân xác đối phương nhằm dễ dàng hoạt động trong dương gian. Nếu thời gian cướp càng lâu sẽ dẫn đến tình trạng vật chủ sẽ chết, hồn phách sẽ không còn. Từ đó hồn ba người kia sắc cướp hoàn toàn ngược xác và tự do đi lại trên dương thế, nó cách khác, giống như được cải tử hoàn sinh vậy. Cũng may là kịp cứu, không thôi là gầy đầy năm sâu, ăn nắm nhũ của mày rồi nó liem. Cũng tại hai thằng mày tham tiền nên mới xảy ra sự việc như vậy, bỏ nhà con. Nghe ông tư nói vậy, cả hai thằng đều hít sức hổ thẹn với những việc mình đã gây ra. Chúng khứa xác khoảng lương không cờ bạc rượu chè rỉ nữa, giúp đời giúp người để tích đức sau này. Ông Tư thấy việc cũng đã xong, chắp tay sâu đít và quay về nhà, tiếp tục giấc ngủ của mình đang sang rỡ do tặng kim quế nhiễu. Trước khi đi, ông còn dặn dò rằng, nếu trong một năm tới không làm việc thiện để tích đức thì sự việc này sẽ lại tái diễn và không phải với một mà là với cả hai thằng. Đến lúc đó, ông sẽ mặc kệ cho hai thằng nó chết không thể nhìn tới, dù chỉ một giây. Con chuyển cái xác thì ngày mai vớt lên đem trả cho gia đình thằng ngọ và nhớ xin lỗi ba mẹ nó về việc đòi tiền chuộc. Nói xong, ông Tư chắp tay sâu đít và đi vậy. Vợ đi ông vợ hít sáo khí hận vì đã làm được một việc thiện nữa. Ông khẽ cười thầm, vì lúc nãy cảnh báo cho hai thằng về việc nếu không hành thiện sẽ lại bị cướp xác. Nói thì nói thế thôi. Nhưng sự thật là sẽ không diễn ra chuyện tương tự nữa. Vì chuyện cướp xác này rất hi hữu, và lại lúc nãy trước khi chuẩn bị lưới, ông đã giăng một lá bùa nhỏ trong miệng lưới, niệm phong hồn phách của thằng ngọ lại rồi. Không thể nào thoát ra mà đi cướp đi trận xác của ai nữa. Chỉ vì nó quá nhớ gia đình nên mới cướp xác thằng Liêm để hoàn thành việc cuối cùng, muốn được gặp ba mẹ mình nói lời xin lỗi vì đã làm hai người họ buồn và một phần cũng muốn được chôn cất đàng hoàng